Phách thiên lôi thần tiêu tiệm chương 13 tiểu cấm địa 2 năm trước tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.it isz thời gian không không giờ07 phút 45 chương 13 tiểu cấm địa hơn 3 thức một điểm thân cao nhìn qua cực kỳ khổng lồ rất có cảm giác ngột ngạt người ngoại lai like. bọn họ cũng phát hiện lôi tinh phong 4 người. Xem tình hình tựa hộ do dự nữa Có phải là muốn vọt qua đến Ngọ dương tre ở phía trước nhất Khí thế của hắn toàn bộ mở Loại kia tre ngợp bầu trời khí thế trực tiếp nhìn ếp lên đi Để cách kia hai cái ngoại tộc do dự lên Lôi tinh phong lần thứ nhất đối mặt người ngoại lai Kỳ thực bọn họ cũng là người ngoại lai Chỉ là hai cái chủng tộc có rất lớn sai biệt Cổ kỳ nhỏ giọng một khi đồng thủ toàn lực ứng phó Phong xâm tung cùng lôi tinh phong đều là lần đầu tới Hai người đều hơi sốt sắn Song phương tạm thời rằng co bất động Ngọ dương cũng không có chủ động công dĩ Hắn cũng đoán không được thực lực của đối phương Những này ngoài tột người Có lúc sẽ bước lên thực lực siêu cấp cường hắn ra họa Có lúc thực lực lại rất kém còi Không có đồng thủ trước Ai cũng không làm rõ được Vì lẽ đó có thể không đồng thủ là tối tốt đẹp Lôi tinh phong cũng rất tò mò Không biết tổ sư ra tại sao không đồng thủ Có điều hắn là một cách nhỏ nhất mặc kệ chuyện gì Đều không tới phiên hắn tiến lên Đây là lôi tinh phong lần thứ nhất kiến thức ở ngoài trùng tục Trong lòng tự nhiên rất là hiếu kỳ Hắn cẩn thận đề phòng Tuy rằng vẫn không có bay ra lôi ấm cùng bảo luôn Cũng đã thủ thế chờ đợi Rất nhanh Lôi tinh phong liền phát hiện đối phương hai người tựa hồ có chút khiếp đảm Một chút lui về phía sau Ngọ dương vẫn không hề động thủ Chỉ là lặng lặng lơ lượng trên không chung Có lấy hai cái tay Biểu hiện lạnh nhạt nhìn đối phương Lôi tinh phong thoáng thở một hơi Nơi này xảy ra chiến đấu rất nguy hiểm Ai biết sẽ đưa tới cái gì lợi hại đồ vật Vì lẽ đó song phương đều tương đương khắc chế Song phương cũng giống như là căng thẳng cung Bất kỳ một chút động tính Sẽ gửi ra chiến đấu Đối lập là rất tiêu hao tinh thần Song phương đều một chút lui về phía sau Tuy rằng tốc độ thật chậm nhưng đều tại một chút về phía sau Mấy con phi điểu đột nhiên xẹt qua song phương đối lập trung gian Trong thời gian ngắn Khổng lồ áp lực liền bộc phát ra Cái kia mấy con phi điểu nhất thời tan vỡ Gào thét từ không trung rơi xuống Ngọ dương thở dài một tiếng Một trưởng lăng không tư kích Không trung đột nhiên xuất hiện một tư hình bàn tay Âm âm áp bách tới sắc nhọn tiếng rít vang lên. Cái kia hai cái ngoại người nhất thời chợt quát một tiếng, thân hình lấp lóe đã biến mất ở tại chỗ, tại hơn 30m ở ngoài không trung hiện thân. Ngọ Dương một trưởng nhất thời thất bại, liền nghe Ngọ Dương uốn. Chiến Lôi Tinh Phong không dám thất lễ, lôi ống bay lên, bảo luôn trực tiếp liền chém đánh đi ra ngoài. Bộ kỳ trăm vận rộn bên trong còn hô một tiếng. À phòng. Chú ý phòng hộ hắn căn bản là không muốn lôi tinh phong đi chiến đấu. Đùa sớm. Lôi tinh phong thực lực yếu nhất. Cở hoàn chân nhân ở đây chẳng là cách thá gì. Tiểu tử người không biết không sợ. Lại vẫn dám ra tay tông kích. Oanh. Ngọ dương cùng một ngoại tục người cứng đối cứng đánh một chiêu. Cái kia ngoại tục người như bóng cao su giống như bắn ra Hắn căn bản là không ngăn được ngọ dương một đòn Lập tức cổ kỳ cùng Phong sâm tung liền quấn lấy một người khác Hai người đối phó một người Cái kia ngoại tục người nhất thời rơi vào hạ Phong Lôi tinh Phong thỉnh lình liền phát sinh bảo luôn Coi như đánh không chết đối phương Quấy giày một hồi cũng là tốt đẹp Ngọ dương là đuổi theo đánh Thực lực của hắn quá cường hắn Cái kia ngoại tục người liều mạng chạy trốn Thế nhưng lôi tinh phong phát hiện Thực lực của đối phương còn là phi thường cường Phải ngọ dương nhưng là thiên quân Đối với mới có thể tại thiên quân trong tay tránh né Bản thân liền nói rõ thực lực của hắn Cổ kỳ cùng phong sân tung hợp tác Hai người đồng giảng đánh cho đối thủ kêu khổ thấu trời Lôi tinh phong nhất thời trong lòng vô cùng quyết tâm Lấy bên này thực lực Chắc thắng đối phương Mà lúc này Lôi tinh phong liên tục phát sinh mấy lần công kích Hắn lập tức phát hiện Chính mình sát thực kém rất nhiều Đối phương chỉ là hời hợt lấp lóe Hắn phát sinh công kích liền toàn bộ thất bại Hắn liền một bên đều tê, sơn, y, e, m, không lên, trong lòng một trận lạnh lẽo, này nếu như đơn độc gặp gỡ hai người này, phỏng chừng chết như thế nào cũng không biết, hai cách ngoài tục người, chỉ là tiếp mấy chiêu, liền bắt đầu chạy trốn ra ngoài, hai người này cũng không ngốc, tiếp tục chiến đấu, Vậy thì là tìm chết, có thể ở đây hoạt động, đều là thực lực cường hãn kiến thức bất phàm người. Một khi phát hiện không đúng, cái ý niệm đầu tiên tuyệt đối là trốn. Ngọ dương tính chất tượng trưng truy đuổi một khoảng cách. Liện gọi lại cổ kỳ cùng phong sâm tông truy sát. Mắt thấy hai người trốn hướng về phương xa. Lôi tinh phong cùng lên đến, nói... Hai người này rất mạnh a Ngọ dương cười Một có thiên quân cấp thấp thực lực Một có chân quân đỉnh cao thực lực Đương nhiên rất mạnh Lôi tinh phong giật mình Khó tự trách mình liền một bên đều không sờ tới Nguyên lai like đối phương có cường đại như thế Cô kỳ cười Có thể đi tới nơi này ngoại tộc người sống như chúng ta Đều không phải người yếu Không phải vậy rất khó tồn sống tiếp Cách này cũng là không cho cỡ hoàn chân nhân tới được một trong những nguyên nhân Quá dễ dàng tử vong Kỳ thực cổ kỳ còn có một nguyên nhân trọng yếu không có nói Vậy thì là tới được nói Tiêu tốn ấm hoàn thực sự quá nhiều Đến một chuyến liền muốn lỗ vốn một lần Sự tổn thất này Bất kể là chân quân vẫn là thiên quân Đều được không? Chiến đấu mới vừa rồi cho lôi tinh phong lưu lại ấn tượng thật sâu. Này ngoại tục người. Trên người sẽ xuất hiện một tầng có chứa hoa văn lồng ánh sáng. Phản phất lại như là mai rùa như thế. Nhìn qua tương đương buồn cười. Nhưng là trong lòng hắn rõ ràng. Liện tầm này mai rùa. Chính mình nên hoàn toàn không đánh tan được. Cổ kỳ đối phương không có dùng hết toàn lực. Nếu như bọn họ biến thân kỳ thực càng thêm khó chơi Lôi tinh phong biến thân Có ý gì? Ngọ dương Đó là một loại chúng ta sẽ không nghĩ năng Phi thường lợi hại Ngươi hiện tại không cần quan tâm Đợi được ngươi thăng cấp đến chân quân sau Lại tới nơi đây Một ngày nào đó sẽ thấy Cổ kỳ cũng chớ suy nghĩ quá nhiều Ngươi đến đây không phải để chiến đấu Lôi tinh phong cười khổ Vậy thì bị khinh bị ngẫm lại sư phụ cũng có lý Hắn vốn là không phải để chiến đấu Mà là đến đào mỏ tìm vật liệu Có thể trợ giúp sư phụ cùng tổ sư ra tìm tới đầy đủ vật liệu Như vậy này một chuyến hắn coi như hoàn thành nhiệm vụ Còn chiến đấu Vẫn là giao cho bọn họ hai cách đại cao thủ để hoàn thành Ngọ Dương chúng ta rời đi nơi này Phong Sơn Tung không phải đánh bại bọn họ sao Làm gì muốn vội vã rời đi Hắn cũng là lần đầu đi tới nơi này có chút tình huống căn bản không rõ Ngọ Dương nói Đối phương nếu như lại tìm tới một người thiên quân cấp cao thủ Trốn chính là chúng ta Bây giờ rời đi Ít nhất không có bất kỳ nguy hiểm nào Nơi này tình huống thế nào đều sẽ phát sinh Cẩn thận một chút không sai lầm lớn Cô kỷ Nơi này tốt nhất không muốn lưu lại lâu dài tại một chỗ nào đó Phải được thường đi khắp Nguy hiểm như vậy sẽ thoáng nhỏ hơn một chút Phong xâm tôm gật củ Vâng Hắn còn tại học tập giai đoạn đương nhiên muốn nghe từ sư phụ cùng lời của sư huyên Lôi tinh phong phát hiện Bất luận là tổ sư gia vẫn là sư phụ Đều gì thường cẩn thận một chút Cũng không có chiến thắng ngoại tộc người mà đắc ý vinh váo Ngọ dương đúng ta mang bọn người đi tiểu tấm địa nhìn Ha <cười> ha chủ yếu để A Phong mở mang kiến thức một chút Lôi tinh phong hỉ tốt tốt Đi cấm địa nhìn, hắn đối với cấm địa thực sự là hiếu kỳ không được, muốn nhìn một chút đến cùng là thế nào tình huống. Bốn người vội vã rời đi, ngay ở bốn người rời đi khoảng chừng sau mấy tiếng. Có tới 6 cái ngoại tục người một lần nữa trở về, tại địa phương loanh quanh rất lâu. Đáng tiếc dấu vết gì cũng không có tìm được, ngọ dương bốn người đã sớm biến mất không thấy hình bóng. Lôi tinh phong đương nhiên không biết ngoại tộc người một lần nữa trở về Hắn theo ngõ dương một đường bay đi Còn đang không ngừng hỏi một vài vấn đề Lại như là một người hiếu kỳ bảo bảo như thế Tổ sư ra Cấm địa rất nguy hiểm Thế nhưng cấm địa có thể được bảo bối Ha <cười> ha Bình thường đều có thể được bảo bối gì Ngọ dương rất kiên trì biết tinh mãng lộc đi Lôi tinh phong đương nhiên biết Ngọ dương Vừa bắt đầu Tinh mãng lục chính là từ cấm địa bên trong lưu truyền tới Chúng ta học tập tu luyện cùng kỹ năng Rất nhiều đều là từ cấm địa bên trong được Nói như vậy Người liền có thể lý giải cấm địa chỗ tốt đi Lôi tinh phong kinh ngạc A Thật sự giả Cô kịp Ha <cười> Cũng có thể nói là thật sự Cũng có thể nói là giả Kỳ thực con đường tu luyện Làm sao truyền thừa Có rất nhiều thuyết pháp Đây là sô một người trong đó Ngọ dương Đó là đương nhiên Chỉ là chúng ta không có cách nào nhận biết thật giả Cổ kỳ cười Đúng đấy Chúng ta không có cách nào làm rõ Có điều cũng không thể gọi là Ngọ dương cười Mặc kệ có phải như vậy hay không Có thể cấm địa chỗ tốt Đại gia đều biết Dù cho cấm địa vô cùng nguy hiểm Hay là có người che giả mang mọc vọt vào Lôi tinh phong tiền tài động lòng người A Cổ kỵ này không phải là tiền tài Bất luận ra sao tiền tài đều sẽ không để cho người tu luyện tiền phó hậu kế Lôi tinh phong khẽ lắc đầu Ý của hắn cổ kỳ không hiểu Mọi người là có lòng tham Những này cấm địa đầy đủ gợi ra người lòng tham Hắn cười Thứ cấm địa không dám đi Tiểu cấm địa có chưa hề hoàn toàn phá giải Ngọ dương lắc đầu Cách này ta không rõ ràng lắm Nên có đi Lôi tinh phong nói Lần này lại đây có thể đến xem một lần cấm địa Ta cảm thấy đã đáng giá Hắn đã đem cấm mà tăng lên đều cực cao vị trí Hắn có một loại quái lạ linh cảm Chính mình tựa hổ cùng cấm địa hấu duyên Đương nhiên Đây chỉ là hắn một loại cảm giác mà thôi Trong lòng hắn đối với cấm điện là hết sức chờ mong Ngọ dương A phòng Chúng ta chỉ là đi xem một chút Mở mang kiến thức một chút Bất kỳ cấm điện Đều là hung hiểm gì thường Dù cho là tiểu cấm địa Cũng là như thế Một cấm địa Bất luận to nhỏ Hãm giết một chân quân Coi là thật là dễ như ăn cháo Ngươi là cỡ hoàn chân nhân Tại chúng ta nơi đó Cũng coi như là cao thủ một Ở đây Thật sự chẳng là cái thá gì Tiến vào cấm địa sau Hết thầy đều muốn nghe từ ta mệnh lệnh. Biết sao? Lôi tinh phong thành thật nói, vân tổ sư ra, ta rõ ràng yên tâm ta sẽ không sẵn bậy. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, cái này để ý đến hắn vẫn là hiểu. Ngọ dương phi thường hài lòng lôi tinh phong thái độ. Người này tuổi tác tuy rằng không lớn, nhưng là phi thường sáng suốt cùng lý trí. Sẽ không đi làm những kia không hiểu ra sao sự tình Kỳ thực hắn cũng không nhìn thấy lôi tinh phong trong xương điên cuồng Đó là thuộc tính xét đặc hữu Chỉ là lôi tinh phong áp chế rất tốt Bề ngoài hoàn toàn không thấy được Từ tu luyện tới đến nay Lôi tinh phong từng có rất nhiều thứ kích động Đó là một loại tính chất hủy diệt kích động Nhưng mỗi lần đều vẫn không có lộ đầu liền bị hắn áp chế một cách cứng ép xuống Cực kỳ lý trí xử lý Cái này cũng là hắn làm người hai đời chỗ tốt Sẽ không thật sự như người trẻ tuổi như vậy Tùy theo tính tình của chính mình đến